chương á một trăm hai mươi chín cửa thứ mười bốn qua hai lần vào cửa nguyễn đăng trúc đã có thể chắc chắn rằng gợi ý của cửa cấp mười một là cố định độ khó của cánh cửa cấp mười quá cao họ không thể vào đến lần thứ ba v à lại hai lần đã đủ rồi không thể mang mạng sống ra mạo hiểm thêm nữa nếu trình nhất tạ không bỏ đi họ sẽ có thể sở hữu gợi ý cấp mười một thứ ba nhưng ông trời lại không để ý người tại nguyện để xảy ra việc ngoài ý muốn như vậy nhìn chung đời người là như vậy đầy biến động và vô thường nguyễn nam trúc nói trên cơ thể của diệp điểu có hào quang hắn cũng là người rất phù hợp với cửa giống như dự đoán của nguyễn nam trúc diệp điểu nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của hắc diệu thạch tính cách của hắn lanh lợi hoạt bát kiến bầu không khí trong căn biệt thự không đến nỗi quá ngột ngạt một năm không phải là khoảng thời gian dài nhưng cũng không ngắn sau khi trình nhất tạ rời khỏi hát d i ệ u thạch lâm thu thạch không còn gặp lại cậu ta nữa trình nhất tạ tự che giấu tung tích của mình cứ thế biến mất trước mắt mọi người không còn một dấu vết như thể chưa từng xuất hiện biến mất cùng với cậu ta còn có trác phi t u y ề n kẻ trước kia thường xuyên đến biệt thự làm phiền sau khi trình thiên lý qua đời hắn từng đến thêm một lần nhưng khi hắn ngồi trong phòng khách nói cậu ngốc truyền thiên lý đâu rồi sao không thấy đâu cả không ai trả lời câu hỏi của hắn có lẽ vì thấy vẻ mặt của những thành viên hắc diệu thạch quá đỗi khó coi trước câu hỏi của mình c h ắ c phi tiền dường như nghĩ ra điều gì đó hắn định nói rồi lại im lặng cuối cùng chẳng nói gì cả mà đứng lên ra về sau lần đó hắn không bao giờ xuất hiện nữa cả hắn và t r ì n h nhất tạ cứ thế biến mất trước mắt mọi người trong một năm này lâm t ư thạch vẫn không ngừng cày cửa cấp cao cấp thấp cậu đều vào hết tần suất khoảng nửa tháng một lần đôi khi nguyễn Nam g trúc đi cùng với cậu có lúc cậu vào cửa một mình thời gian này lâm t ư thạch có dịp diện kiến bộ dáng giả gái của diệp điều lần nữa thôi quên đi không nhắc đến thì hơn nghĩ đến lại đau mắt vượt qua nhiều cửa cậu cũng gặp t h ê m nhiều loại người kiên cường và yếu đuối đều có muôn hình vạn trạng sáng vẻ của con người trước lúc chết bao giờ cũng khiến lòng người thấy xúc động bùi ngùi mặc dù nguyễn nam trúc luôn cố gắng liên lạc với trịnh nhất tạ nhưng cậu nhắc hoàn toàn không hồi âm cho đến một ngày nọ vào năm thứ hai sau khi trịnh nhất tạ mất tích họ biết cậu ta nhất định sẽ xuất hiện ở một nơi đó là ngày dỗ của trịnh thiên lý lâm thu thạch và nguyễn nam trúc đến mộ trịnh thiên lý tìm một góc quất đứng chờ một lúc sau họ thấy bóng người xuất hiện trước bia mộ của trịnh thiên lý người đó đội mũ và đeo khẩu trang nhìn không rõ mặt nhưng l â ơ n thư thạch chỉ nhìn một cái liền biết ngay đó chính là trịnh nhất tạ l â ơ n thư thạch hỏi chúng ta qua đó chứ nguyễn hâm chức lắc đầu hãy để nó yên tĩnh một lát l â ơ n thư thạch thở dài trịnh nhất tạ đứng trước mộ trình thiên lý rất lâu cuối cùng cậu ta đặt bó hoa trên tay lên trước bia mộ lúc cậu ta chuẩn bị rời đi thì lâu m t h Thạch không được nữa. Cất tiếng gọi, tạ! Nhất Tạ. Thân t không nhịn hình được nữa. gọi, rồi ì n Nhất cận nhìn nhanh Trình Nhất tạ. Cậu có rất nhiều điều muốn nói với đứa trẻ này, nhưng lại không h phía Thu Thạch. Thu Thạch phía rất Tạ ta Tạ. trẻ biết bắt đầu từ lại, lại cậu bước Cậu Lâm Lâm Lâu điều với quay đầu đầu đâu. đứa về về r có không gặp trinh nhất tạ bất ngờ mở lời trước cậu ta nhìn lâm thu thạch bằng ánh mắt lạnh băng so sánh với tính cách lãnh đạo trước kia thì ánh mắt của cậu ta giờ đây lại như hồ b ă n g vậy thăm thẳm tối t â m phả ra hơi lạnh thấu xương không thể tìm thấy chút hơi ấm nào lâu rồi không gặp lâm thu thạch nói nguyễn đăng c ú c cũng bước đến trước mặt trình nhất tạ hắn dùng ánh mắt quan sát trình nhất tạ một lượt nhưng không nói gì em có chút việc phải đi trước đây trình nhất tạ nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay nói bằng giọng lạnh nhạt lâm thu thạch nói nhất tạ cậu muốn hỏi trình nhất tạ có ổn không nhưng thấy rằng câu nói này có chút thừa thãi vì ai cũng có thể thấy rằng t r ì n h nhất tạ không hề ổn chút nào cuộc sống của cậu rõ ràng không tốt tóc của cậu ta đã bạc đi nhiều dù có dùng mũ đội để che đi nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ thôi đi đi mấy năm trước cuối cùng vẫn không nói gì hắn bảo có chuyện gì thì gọi điện cho anh có bọn anh ở đây rồi t r ì n h nhất tạ gật đầu khuôn mặt vẫn r ừ n g r ừ n g như trước đây cậu ta quay lưng bỏ đi lân thu thạch và nguyễn nam t r ú c nhìn theo sau cả hai đều im lặng thực ra họ không biết phải làm sao để an ủ trình nhất tạ dù đã một năm trôi qua sức ảnh hưởng của một số chuyện vẫn không hề giảm đi thậm chí có lẽ mãi mãi sẽ không thể giảm đi lân thu thạch bắp một viên kẹo đưa vào miệng cảm nhận bị ngọt lan tỏa trên lưỡi mình cậu đưa tay nắm lấy tay nguyễn nam t r ú c nói đi thôi lúc này hai người mới rời khỏi nghĩa trang l â m thu thạch thấy t r ì n h nhất tạ vẫn còn sống trong lòng nhẹ nhõm mấy phần cậu không dám đòi hỏi quá nhiều nhưng điều khiến cậu không ngờ đó là vài ngày sau họ nhận được một lá thư của t r ì n h nhất tạ trên bức thư chỉ nói đơn giản rằng cậu ta đã có được gợi ý của cánh cửa cấp mười một rồi em có được gợi ý đặc biệt trong thư t r ì n h nhất tạ nói gợi ý chỉ có hai chữ sống chết l â m thu thạch đọc nội dung lá thư đọc hai chữ đặc biệt ấy thành tiếng sống chết nguyễn nam t r ú c nhíu mày chìm vào suy nghĩ gợi ý của họ là không lời giải nhưng gợi ý của trình nhất tạ lại là sống chết điều này khiến lâm thu thạch nảy sinh một suy đoán lạ lùng cậu nói lẽ nào cử cấp mười một của tất cả mọi người đều giống nhau ngón tay của nguyễn nam t r ú c v u t nhẹ lá thư nhìn hai chữ sống chết trên đó cũng có thể vị đàn anh của em khi vào cửa cấp mười một có nói với em thông tin gì không l â m t h u thạch nhìn nguyễn nam chúc không lúc đó em vẫn là người mới nguyễn nam chúc đáp làm gì nghĩ được chuyện xa xôi như cửa cấp mười một vậy thì thực sự hết cách vì bên cạnh họ không có bất kỳ ai từng vượt qua cửa cấp mười một trên thực tế nguyễn nam chúc và lâm t h u thạch có thể vượt qua cánh cửa cấp mười an toàn đã được coi là nhân tài kiệt xuất rồi sống chết sống chết hai chữ sống chết trong gợi ý rốt cuộc ám chỉ điều gì nếu ở những cửa khác họ còn có thể bình tĩnh nghĩ rằng đợi khi họ vào cửa rồi liên hệ với những việc xảy ra trong cửa với gợi ý cho sẵn để tìm ra phương hướng sau nhưng đây là một cánh cửa vô cùng khó khăn nếu không cẩn thận thì sẽ mất mạng nên ngay cả nguyễn nam chúc cũng không dám mạo hiểm mặc dù vẫn còn một năm nữa nhưng họ đã bắt đầu chuẩn bị cho việc vào cửa cả hai tham khảo rất nhiều tài liệu về liên tưởng giữa sự sống và cái chết từ truyền thuyết phương đông đến thần thoại phương tây từ điện diêm la đến a n u b i s Chú thích, địa danh ở địa ngục theo t i ế n g ngưỡng của phật giá á đông nơi các vong hồn đến chịu xét xử sau khi chết tên vị thần mình người đầu chó có liên quan đến quá trình ước xác và cuộc sống sau cái chết của văn hóa ai cập cổ đại dù không biết những việc này rốt cuộc có tác dụng gì không nhưng làm chút gì đó còn tốt hơn là ngồi chờ chết trong khoảng thời gian này diệp điều đã vượt qua cửa cấp bảy của mình lâm thu thạch hỏi hắn có muốn nhảy cấp không diệp điều nghĩ một lúc rồi từ chối hắn nói rằng nhảy cấp cũng không có tác dụng gì cần vào cửa thì vẫn phải vào lâm thu thạch rất ngưỡng mộ sự thận trọng và tự chủ của hắn không phải ai cũng có thể dễ dàng từ chối sự cám dỗ như vậy thời gian chính xác của cửa cấp mười một là ngày hai mươi bảy tháng ba vì cấp độ cửa cửa đã rất cao nên giờ đây họ có thể cảm nhận một cách rõ ràng thời gian cửa xuất hiện nguyễn âm chúc khoanh tròn ngày 26 tháng ba trên bộ lịch với vẻ mặt nghiêm túc còn ký hiệu thêm một hình trái tim nhỏ ở bên cạnh l â m thu thạch thấy vậy bèn nói với hắn em đánh dấu sai rồi ngày 27 m ớ i là ngày vào cửa mà nguyễn âm chúc đáp không sai đâu l â m thu thạch chẳng hiểu ra sao nguyễn âm chúc giải thích ngày hai mươi sáu phải chơi hết mình mới được lâm thu thạch ba chấm cậu ngần người mất vài giây mới hiểu ra nguyễn nam chúc đang đùa nhất thời không nói nên lời sau khi cậu xác định mối quan hệ với nguyễn nam chúc cái tiếng hâm dở của hắn lúc ở trong cửa biểu hiện càng ngày càng rõ lâm thu thạch cảm thấy như vậy cũng rất tốt chỉ có điều tồi tệ duy nhất đó là nguyễn nam chúc thường xuyên ghen t ư ơ n g vô cớ anh thích chúc manh hay nguyễn nam chúc có lần khi đang ở thế giới thực nguyễn nam trúc đã hỏi lâm thu thạch như vậy lâm thu thạch chỉ có thể nói rằng mình i thích nguyễn nam trúc khi vào trong cửa thì câu trả lời cần đổi ngược lại nhưng chúc manh rất có thể sẽ nổi cơn diễn xuất mà nói rằng nhưng ngày hôm qua có một người đàn ông tên nguyễn nam trúc đến gặp em nói anh yêu người đó lâm thu thạch ba chấm anh yêu cả hai có được không nguyễn nam trúc đáp được em bằng lòng để anh yêu cả hai lâm thu thạch Chấm. này sao trong tay em có nhiều kịch bản quá vậy thời gian của cửa cấp mười một đang dần gần đến bầu không khí giữa mọi người lại bắt đầu trở nên nặng nề không cần nghĩ cũng biết độ khó của cửa này rất cao vì vậy trước khi bước vào lâm thu thạch cảm thấy cần tính toán cẩn thận một chút thu xếp những chuyện hậu sự nếu có nhưng sau khi suy nghĩ cậu phát hiện bản thân mình về cơ bản là một người không có gì phải bận lòng người bạn duy nhất là ngô kỳ đã mất người thân trong nhà hầu như đã rất lâu không hề qua lại ngoại trừ đám bạn bè tại biệt thự cậu thực sự không còn ai cần phải giã biệt nhưng điều mà lâm tu h thạch không ngờ tới là một tháng trước khi vào cửa nguyễn nam c h ú c lại đưa cậu về nhà của hắn lâm tu h thạch luôn nghĩ nhà của nguyễn nam c h ú c sẽ mang bậu không khí tương đối quạnh quẽ nhưng không ngờ rằng khi về đến nhà cậu thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp xà vào lòng nguyễn nam c h ú c và bật khóc nguyễn nam trúc không vì vậy mà lay động hắn từ từ đẩy người phụ nữ ấy ra và gọi mẹ lâm tô thạch bối rối đứng bên cạnh sau đó cậu có cơ hội hiểu sơ qua về thành phần gia đình của nguyễn nam trúc điều kiện gia đình của hắn rất tốt hắn có một người anh ưu tú một người cha nghiêm khắc một người mẹ yêu kiều gia đình này ngoài điều kiện kinh tế tốt ra thì mọi thứ đều rất bình thường nguyễn nam trúc thực sự không giống một kẻ sinh ra trong gia đình như vậy nguyễn nam trúc thản nhiên giới thiệu về lâm thu thạch với gia đình nói cậu là người yêu của mình lâm thu thạch vốn dĩ có chút căng thẳng nhưng cậu thấy người thân của nguyễn nam trúc rất bình thản đón nhận những lời của nguyễn nam trúc sau này cậu mới biết người trong gia đình này và thành viên gia đình dịch mạn mạn gần giống nhau họ tưởng rằng nguyễn nam trúc có vấn đề về thần kinh con trai cô mặt nào cũng tốt hiểm nỗi bị chứng rối loạn lo âu nhẹ nhân lúc nguyễn nam trúc đi vệ sinh mẹ của hắn lao nước mắt nói với lâm thu thạch như vậy từ nhỏ nó đã mắc căn bệnh này rồi cảm ơn cháu nhất định là nhờ có cháu ở bên cạnh nên nó mới khỏe hơn lâm thu thạch lắng nghe mà không dám lên tiếng trong lòng nghĩ c h ẳ n g l ẽ lại nói với mẹ nguyễn nam trúc rằng cậu cũng mắc chứng rối loạn lo âu nhưng nếu nghĩ kỹ thực ra chuyện này có thể hiểu được bởi vì trong mắt những người không có cửa quãng thời gian ở trong cửa cũng chỉ tương đương việt ngẩn ra một lát có điều phản ứng sau khi ngẩn người sẽ có chút dữ dội có người khóc có người cười có người trực tiếp nhảy lầu có thể thấy rằng gia đình của nguyễn nam t r ú c vẫn có tình cảm với hắn chỉ là theo một cách nào đó tình cảm này đang trở thành gánh nặng họ không thể lý giải được hành động của nguyễn nam t r ú c cũng không thể hiểu được vì sao nguyễn nam t r ú c muốn thoát khỏi quỹ đạo của con người bình thường trên đời này nếu không cùng trải nghiệm giống nhau thì sẽ không có sự đồng cảm sau bữa ăn nguyễn nam t r ú c đưa lâm thu thạch đi khi đã ngồi trong xe hắn quay lại nhìn lâm thu thạch hỏi anh không muốn nói gì à lâm thu thạch đáp nói gì ôi mẹ em trẻ thế nguyễn nam t r ú c ba chấm lâm thu thạch bật cười anh chẳng muốn nói gì cả cậu dừng lại một lúc rồi nói họ đều là những người tốt chỉ là có một số chuyện đôi bên chẳng thể hiểu cho nhau nguyễn nam chúc nói em thực sự rất may mắn vì sinh ra trong gia đình như vậy mỗi tội người thân cứ nghĩ em bị điên còn đưa em ra nước ngoài trị bệnh nhưng em không muốn thì họ cũng không ép buộc nhắc đến bệnh thần kinh l â m n g tu thạch nghĩ ngay đến dịch mặn mạn dịch mặn mạn có thể nói là một ví dụ điển hình trong hát d i ệ u thạch người trong gia đình cứ nghĩ anh ta bị điên bị bệnh thần kinh thậm chí còn định bắt nhốt anh ta vào bệnh viện tâm thần so với dịch mạn mạn thái độ người nhà của nguyễn đăng trúc rõ ràng khá hơn nhiều đúng vậy dưới ánh mắt của người ngoài chúng ta chẳng khác nào lũ tâm thần lân thu thạch nói một cách bất đắc dĩ ngẩn ra một lát rồi bắt đầu gào khóc ầm ĩ nguyễn đăng trúc nói đã bốn năm năm nay em không về nhà lân thu thạch nhìn hắn hiểu ý nghĩ ẩn giấu phía sau lời nói của hắn quả nhiên nguyễn nam chúc khẽ nói thêm quan hệ không thân thiết thì đến lúc thực sự ra đi cũng đỡ phải đau lòng lân thu thạch không khỏi bật cười cũng không hẳn như vậy cậu nhớ lại thời điểm hai người sắp bước vào mối quan hệ nguyễn nam chúc đã đột ngột lùi một bước bây giờ nghĩ lại chắc vì suy nghĩ kia đã cản bước có điều lúc này họ đã đủ kiên định để có thể trở thành chỗ dựa cho người kia nửa tháng trước khi vào cửa biệt thự luôn chìm trong các cuộc vui ngày nào mọi người cũng tụ tập uống rượu c h à chén say sưa quậy phá đến tận khuya thứ cảm xúc bị những cuộc vui k i ề m ngắn lại đột nhiên bùng phát trong một đêm nọ hôm ấy mọi người trong căn biệt thự đều khóc dịch mạn mạn trần phi lư diễm tiết và cả diệp điểu diệp điểu nói đ ồ khốn lâm thu thạch anh nhất định phải trở về đó trần phi nói anh nguyễn tôi sẽ đợi hai người dịch m ạ n m ạ n và lưu diễm tuyết khóc đến nỗi hơi thở đứt quãng chẳng nói nên lời tình cảnh khiến khóe mắt lâm thu thạch cũng hơi rươm rớm chỉ có nguyễn nam t r ú c vẫn vững như bàn thạch nói tôi vẫn còn sống sờ sờ đ â y mà khóc gì mà khóc <cười> nhưng đám s a i rượu hoàn toàn phớt lờ lời nói của nguyễn nam t r ú c tiếp tục r ú t ra những nỗi bất an trong lòng lâm thu thạch nằm trên ghế s o f a men rượu kiến đầu óc cậu trống rỗng nhưng ngay cả như vậy cậu vẫn cảm nhận được một niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời có người để ý đến sự tồn tại của cậu có người quan tâm đến sự sống sót của cậu cảm giác được người khác quan tâm này sao mà cảm động đến thế thậm chí que mắt cậu bất giác trào ra một giọt lệ nóng hổi mọi người khóc lóc la h ế t khiến căn biệt thự loạn hết cả lên nguyễn nam chúc đến ngồi xuống bên cạnh lâm thu thạch sau đó ôm chầm lấy cậu chạm nhẹ vào tay cậu nói tay của anh nhìn như tay tinh linh n h lân thu thạch đáp lại nguyễn nam t r ú c bằng nụ cười ngây ngô sau khi uống một chút rượu nguyễn nam t r ú c trông cực kỳ diễm lệ b i ể u cảm lạnh lùng bị men rượu làm r ư ợ u bớt đôi mắt lúng liếng hảo quang cặp môi đỏ bóng trông cực kỳ ngon miệng lân thu thạch đưa tay chạm vào hàng mi giày của hắn cười nói dài thật đó nguyễn nam t r ú c c ụ c mắt nhìn cậu lân thu thạch tựa vào lòng nguyễn nam t r ú c cảm nhận hơi ấm trên da thịt hắn cậu nói lúc trước anh từng nghĩ như vậy là đủ rồi nhưng bây giờ vầng trắng cậu lộ chút buồn phiền anh muốn bên em đến khi đầu bạc răng long như vậy liệu có tham lam quá không không nguyễn n ă m chúc đáp mọi người đều sẽ muốn như thế điều này bình thường mà hắn ghé sát vào tai lâm thu thạch chạm nhẹ môi lên ấy rồi nói bằng giọng khàn khàn em cũng thế thôi lâm thu thạch nở nụ cười rạng rỡ nói như vậy thì quá tốt rồi em có sợ không nguyễn đăng chúc đáp đã từng nhưng giờ không còn sợ nữa họ đã có nhau trái tim lâm thu thạch bình yên trở lại cậu nói anh cũng không sợ họ nhìn chăm chú vào mắt nhau sau đó không hẹn mà cùng mỉm cười nguyễn đăng chúc dìu lâm thu thạch đi thẳng lên tầng hai diệp điều thấy hai người định đi lên liền la to vậy là đi à vẫn chưa uống đã mà hắn vừa nói xong thì bị trần phi c ố p đầu một cái trần phi nói thanh niên ơi tỉnh lại một chút đi người ta đang yêu đó diệp điều ba chấm chỗ này thật là thô bạo với ai còn độc thân <cười> sau mười mấy ngày hoan lạc như trước giờ tận thế một tuần trước ngày hai mươi bảy mọi người dần dần bình tĩnh trở lại nguyễn nam chức tìm gặp trần phi bắt đầu bàn giao một số việc ban đầu trần phi rất không tình nguyện nhưng nguyễn nam chúc nói một câu khiến anh ta bình tĩnh lại tôi không thể chắc chắn bản thân mình có thể thoát ra nếu tôi đi rồi anh phải tiếp tục duy trì hoạt động của h á c d i ệ u thạch họ vẫn còn ở đây anh phải bảo vệ họ lúc này trần phi mới miễn cưỡng đồng ý khác với nguyễn nam chúc lân thu thạch không có việc gì làm nên đi giúp lưu d i ễ m tuyết nấu cơm lưu d i ễ m tuyết trông vẫn rất ủ rũ cô muốn ép bản thân phấn chấn lên nhưng lâm thư thạch nhìn ra sự gượng gạo ngay cả trong nụ cười của cô thấy cô như vậy lâm thư thạch cảm giác trong lòng đau nhói cậu bóng gió nói rằng không muốn cười thì không cười cũng được mà tôi hiểu tâm trạng của cô lúc này lưu diễm tiết nghe vậy không kiềm nén nổi cảm xúc nữa lao thẳng vào lòng lâm thư thạch mà gào khóc cô nói tôi không dám nghĩ nếu anh và anh nguyễn đều không còn thì sẽ ra sao tôi không dám nghĩ ngộ nhỡ hai người c ặ p chuyện thì sẽ thế nào lân tô thạch v ớ t tóc cô như an ủi một đứa trẻ đang suy sụp cậu không biết phải làm sao chỉ đành nói không sao đâu mọi thứ sẽ ổn thôi lưu diễm kiết khóc nghẹn ngào ngày hai mươi lăm tháng ba t r ì n h nhất tạ quay trở về biệt thự sự trở về của cậu ta khiến tất cả mọi người nhất thời bối rối đằng sau sự vui mừng là nỗi ưu sầu dày đặc t r ì n h nhất tạ đã cao lên và gầy đi một năm trôi qua cậu bé đã hoàn toàn trở thành một người đàn ông trưởng thành cậu ta biết thời gian v à cửa của lâm thu thạch và nguyễn nam chúc nên lần này trở về có lẽ vì lo lắng đây là lần cuối cùng gặp mặt mọi người không ai dám nhắc đến chuyện cũ chỉ hỏi t r ì n h nhất tạ sống như thế nào trong thời gian qua t r ì n h nhất tạ đáp một cách cầm chừng lâm thu thạch thì chợt để ý thấy trên cổ t r ì n h nhất tạ có thêm một sợi dây chuyền sợi dây chuyền này lâm thu thạch đã từng nhìn thấy trên cổ của trác phi tiền trác phi tiền đâu nguyễn đăng trúc hỏi đúng câu mà lâm thu thạch muốn nói anh ta chết rồi t r ì n h nhất tạ nói với giọng lãnh đạm như thể cái chết đã không có cách nào ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu ta được nữa anh ta chết vào năm ngoái không qua được cửa cấp mười nguyễn đăng trúc không nói gì thêm nữa t r ì n h nhất tạ ngồi chơi ở biệt thự khoảng một tiếng rồi đứng dậy ra về lưu diễm tiết hỏi vì sao em không quay lại cậu ta chỉ cười cười rồi thốt lên ba chữ em không xứng nghe ba chữ này xong lâm thu thạch cảm thấy trái tim đau đớn như bị kim đâm cậu nhìn nguyễn nam chúc thấy bờ môi của hắn mím i chặt tạo thành một đường cong hắn không nói ra bất kỳ lời nào để níu giữ t r ì n h nhất tạ sau khi t r ì n h nhất tạ rời khỏi đây nguyễn nam chúc mới nói đi đường tắt ắt phải trả giá l â m thu thạch hiểu hắn đang nói gì có lẽ n g u y ê n đ a n g trúc cũng muốn nói rằng mình hoan nghênh t r ì n h nhất tạ quay trở lại hát diệu thạch nhưng cho đến cuối cùng hắn vẫn giữ im lặng bởi vì hành động của t r ì n h nhất tạ đã đi ngược lại với nguyên tắc của hắn có những thứ vốn phải nằm trong giới hạn không thể phá vỡ với bất kỳ lý do gì ngày hai mươi sáu l â m thu thạch và nguyễn đ a n g trúc ở trong phòng cả ngày họ nói lời yêu thương nhìn nhau quyến luyến hai người ôm nhau mà ngủ mặt trời lặn rồi lại mọc cuối cùng ngày trọng đại cũng đã tới ngày hai mươi bảy tháng ba là ngày lâm thu thạch và nguyễn nam trúc cùng nhau vào cửa ấy là một ngày xuân tươi sáng gió nhẹ mơn man ánh mặt trời ấm áp lâm thu thạch và nguyễn nam trúc cùng nhau ăn sáng khoác lên vai những đồ đạc đã chuẩn bị hai người ngồi bên giường vừa ăn kẹo vừa nói chuyện cho đến khi bầu không khí xung quanh đột nhiên thay đổi người vốn dĩ ngồi đối diện lâm thu thạch đột nhiên biến mất cậu biết rằng điều cần đến sắp đến cậu đeo ba lô đứng dậy tiện tay đẩy một cánh cửa ra thấy hành lang dài vốn đã quá quen thuộc trên hành lang có mười cánh cửa đã được niêm phong chỉ còn lại hai cánh cửa đóng sừng sững ở cuối con đường cậu từ từ bước vào hành lang đi đến trước một cánh cửa sau khi hít một hơi thật sâu cậu nắm lấy tay nắm rồi từ từ kéo ra cảnh vật bị xoay chuyển một lực hút cực mạnh kéo lâm thu thạch về phía bên kia cửa tới khi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh lần nữa hơi thở của cậu như ngừng lại lâm thu thạch từng trải qua biết bao cánh cửa đã thấy vô số cảnh tượng kỳ dị lạ lùng nhưng chưa từng chứng kiến điều gì khiến cậu hoảng loạn như cảnh tượng trước mắt sau lưng lâm thu thạch toát đầy mồ hôi lạnh cánh tay bất giác nổi ra gà cậu đang có mặt trong một căn phòng ngủ trông có vẻ bình thường lâm thu thạch nhớ rõ đây chính là căn phòng mà cậu và nguyễn nam chúc lần đầu tiên gặp nhau trong thế giới thực đúng vậy lân thu thạch trở về nơi ở cũ của mình căn hộ chung cư mà cậu đã rời đi từ rất lâu về trước lân thu thạch cười gượng nghĩ đây quả thực là cơn ác mộng trong ác mộng hết chương một trăm hai mươi chín